Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net xương người miệng cú ấuạn Cường đập cửa phòng hắn thật mạnh và miệng thì gọi to giám đốc giám đốc vậy hắn vẫn nằm yên Mạn Cường vẫn gọi sĩ Tiến ông sao rồi dậy đi xe hàng đến rồi đấy hả xem đồng hồ đã hơn 7 giờ sáng hắn l lập đứng dậy đầu hắn đau buốt và nhức nhối Hắn lào đảo bước ra ngoài Mạnh Cường kinh hãi nhìn hắn Lo lắng hỏi rằng Hắn ngồi phịch xuống bàn than vãn Ta nhức đầu quá đêm mà Mạnh Cường lắc đầu nói Nhìn ông thì có lẽ Đêm hôm ông mất ngủ chăng Hắn vẫn còn làm nhảm Đêm hôm ta lại nằm mộng rồi Mà không Đó là một cơn ác mộng thì đúng hơn Cường kêu lên Ác mộng ư Mà thấy gì cơ chứ Hắn lắc đầu, ta không thể kể cho cậu nghe được. Nếu vậy thì thôi, nhưng mà xe đang chờ ông ngoài cổng đấy. Hắn bước vào trong làm vệ sinh như một cái máy, xong rồi bước ra. Cậu nhớ những lời tôi dặn đấy. Mạnh Cường gật gật đầu, nhớ chứ, ông yên tâm đi. Cường nhìn theo rắn hắn ta đi, đoán biết là cơn mộng mị kia không phải là tầm thường đâu. Nhưng có điều, tại sao hắn lại không dám nói ra chứ? Dũng đen bước vào thấy mạnh cường hỏi luôn Sám đốc đâu hả anh cường Cường ngáp dài nói Ông ấy đi rồi Đi rồi ư Mà đi đâu mới được chứ Cường nhìn dũng Có gì quan trọng hả Yên tâm đi Ông ta đi giao hàng rồi Dũng đen thở dài nói Còn làm việc ở đây ấy, Chắc là có ngày tôi sẽ điên lên mất Cường lại cười bảo Lại xảy ra chuyện gì nữa sao Dũng đen ngồi phịch xuống ghế Bị ma ám ảnh như thế này mãi Thì làm sao mà sống nổi chứ Vậy cậu định thế nào nào Dũng lắc đầu Em ấy, chưa định ra sao cả Tuy nhiên cũng phải có kế hoạch thôi anh ạ Mạnh Cường nhìn Dũng đầy lo lắng Nhưng liệu hắn có cho cậu nghỉ việc hay không chứ Rồi Dũng nói với Cường Không cho cũng phải nghỉ thôi Mạnh Cường lắc đầu Tôi thấy không dễ dàng hắn ta để cậu đi khỏi nơi này đâu Dũng bặm môi nói Cùng lắm thì tôi bỏ tiền thế chân chứ gì Tôi tiếc mạng người nhiều hơn đấy Mạnh Cường giọng trách móc Biết vậy thì lúc trước đừng làm điều gì ác Có phải hơn không Dũng chép miệng chung quy cũng chỉ vì tiền thôi anh ạ Rồi Cường lại hỏi tiếp Thế cổ họng cậu còn đau nữa không Hắn lắc đầu bảo Đau thịt ra còn mau lành Chứ đau về tư tưởng Thì khó hết lắm anh ạ Mạnh Cường bày cho hắn một kế. Này Dũng, gì vậy anh? Tôi hiến cho cậu một cách nữa đây. Nghe vậy Dũng sáng mắt. Việc gì thế hả anh? Cường dì tay Dũng. Thế này nha, cậu cứ theo kế này mà làm đi. Dũng gật gật đầu. À, nghe cũng hay đấy. Thôi em về đây. Dũng vừa về. Cường cũng bước nhanh về phía khu nữ công nhân gặp Yến Nhi. Đang đứng nói chuyện với bà bán xôi chè. Tiếng bà ấy thật to. Trời ơi! Ở đây ghê lắm cháu ạ! Đêm đêm hóng gió, tiếng sóng biển, rồi tiếng gào thét của những oan hồn âm vang, nghe mà rùng rợn lắm. Yến Nhi thăm dò. Chuyện người ta nói ma ở đây là có thật sao hả bà? Bà bắn xôi chè gật đầu nói. Thật chứ! Tôi ở đây từ nhỏ đến lớn mà. Nhưng nghe nói ma chỉ xuất hiện từ lúc bắt đầu xí nghiệp này dựng lên thôi đấy. Yến Nhi càng tò mò nói. Vậy đêm ở đây bà có đến lần nào không? Bà bảo lúc trước ấy thì có, giờ thì chẳng dám đâu, bọn trẻ đi chơi về bị nhát nhiều lắm. Yến Nhi rùng mình, ghê quá nhỉ. Bà bán xôi lại bảo, ông giám đốc này coi bộ độc ác lắm, cả cái xứ này thì ai còn lạ gì ông ta nữa. Duy có điều là không ai dư thời gian đâu mà nói chuyện của hắn. Mạnh Cường không muốn để Yến Nhi tìm hiểu thêm gì nữa, cho nên đành lên tiếng. Yến Nhi, hôm nay em không đi làm ư? Yến Nhi đáp Lý Nhi, các bạn cử em đi mua sôi đấy mà. Thế là hai người bước song song bên nhau trên đường trở về khu tập thể. Cường nói với Yến Nhi, thế chị em công nhân mấy hôm nay ra sao rồi? Yến Nhi lắc đầu nói, họ chán nản lắm. Có lẽ là tụi em sẽ trốn bỏ khỏi nơi đây thôi anh ạ. Nghe thế Cường sững sờ nhìn Yến Nhi. Trốn ư. Cô ta gật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.